Trường 1494 Sông Quan Nhìn thấy hỏa diễm trắng sữa Cháy quanh thân dược lão Trong lòng tiêu viêm càng tiếp hoảng sợ Hắn hiểu rằng yêu hỏa đang thiêu đốt trong cơ thể kia Khó có thể đuổi đi đến cỡ nào Nếu không phải trong cơ thể hắn có 5 loại dị hỏa bảo hộ Thì lúc yêu hỏa thiêu đốt Hắn cũng đã bị trọng thương Tùy dược lão là cường giả đấu thánh Nhưng hiện tại không có dị hỏa tương trợ Nên nếu bị yêu hỏa Nhân cơ hội này xâm nhập vào cơ thể tất nhiên sẽ bị trọng thương Uồm Lúc trong lòng Tiêu Viêm còn đang kinh hãi thân hình của hắn giống như phản xạ có điều kiện lóe lên một lần xuất hiện cạnh Dược lão, hắn mạnh mẽ ấn một chưởng sau lưng ông, tiếp đó là một tiếng quát vang lên, Tiêu Viêm nhầm dung nhập linh hồn dao động xe nấn sóng âm vào trong tiếng quát để tạo thành tiếng quát. Nó vang vào tai Dược lão rồi mạnh mẽ đánh vào linh hồn ông, trong chớp mắt sắc mặt Dược lão trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm chặt Cũng mở ra tức thì phù phù, Dược lão mở mắt nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang ở bên cạnh miệng không ngừng thở hổn hển, lá sau ông lau mồ hôi lạnh trên trá nói, tịnh liên yêu hỏa quả thật khủng khiếp như vậy mà lại biết bày ra huyễn tượng để dẫn phát dao động cảm xúc con người, khiến cho bản thân tự dẫn lửa thiêu thân. nếu lúc trước không phải con thức tỉnh ta chỉ sợ rằng ta quá thi đạm rồi. tề vì ông cười khổ, chợt ánh mắt đảo qua xung quanh nói, sơ mù lên đây có phần cổ quái, hay là trước tiên chúng ta cứ ly khai lên này đã. nhóm hỏa vân lão tổ đâu rồi? sực lão nhíu nhíu mày có chút lo lắng không gian yêu hỏa này thực sự quá mức quỷ dị, khắp lời đều có nguy hiểm chí mạng. cho dù cường giả đấu thánh có tiến vào thì cũng không dễ dàng đối phó. lúc trước còn đã xem qua tình hình xung quanh, không thấy bóng dáng đám huân nhi ở khu vực này. tiêu viêm lắc lắc đầu hơi chậm ngâm rồi nói, bọn họ hơn phân nửa đều đi cùng huân nhi và tự nhiên nên có khả năng xuất hiện ở một chỗ khác. hơn nữa thực lực của những người kia đều rất mạnh, nên muốn thoát ly khỏi ảo cảnh là vấn đề không khó. ừm, dương lão gật đầu. Ở địa phương quỷ quái thế này thì coi như có lòng muốn cứu trợ cũng là không có biện pháp nào cả. Điều may mắn nhất là bên mình cũng không cho toàn bộ đội ngũ tiến vào nơi đây. Chứ nếu không thì đã chết gần hết rồi. Đi thôi lão sư. Tiểu viêm vẫy vẫy tay liếc nhìn mấy cái tên dao hỏa có năng lâm vào trong hào cảnh. Sau đó lao vút ra ngoài sương mù. Hắn không phải anh hùng thích đi cứu người khác. Nguyên một đám này đến đây là vì tịnh liên yêu hỏa đều là đối thủ cạnh tranh của hắn. vì thế không việc gì phải tự bi để dẫn đến phiền toái cho bản thân. hai người tiêu viêm và dược lão thoát ly khỏi ảo cảnh thì cũng không dừng lại. phi hành được mấy phút ngắn ngủi chạy thoát khỏi phạm vi sương mù bao phủ. khi ra khỏi chỗ đó thì thân thể tiêu viêm cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. cả hai nghiêng đầu nhìn về không gian có sương mù quỷ dị màu trắng đục, không khỏi thờ dài một tiếng. tiêu viêm kaka. khi hai người định di chuyển thì phía trước chuyển đến tiếng gọi trong trẻo. tiêu viêm kẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một cái bình đài khổng lồ đang trôi nổi ở giữa không trung Mà sau bên trong đó có một cái cửa cự đại màu trắng Hiện tại đám huân nhi đang túm tụng bên bình đài này Ánh mắt bọn họ hiện nên sự mừng rỡ khi thấy hai người tiêu viêm bình yên bên trong sơ mù đi xa Khi vừa mới thấy đám người huân nhi và tự nhiên thì tiêu viêm đã nhanh chóng hạ xuống đền dưới Sau đó hắn liếc nhìn về phía sược lão rồi đôi mắt phun ra hỏa diễm Có một khoảng thời gian vẫn không xảy ra chút nào thay đổi Đây không phải là ao cảnh Thấy thế tiêu viêm mới thở dài một hơi cười cười mà nói Mọi người không sao chứ Không sao Đám Vân Nhi cũng nhanh chóng nhìn tiếp hai người lắc đầu cười Trong nào có chút sợ hãi mà than Thật không nghĩ tới tịnh lì điều họa có thể vóng tích ra mộng yểm thiên vụ Xem ra trong ngàn năm nay thực lực của nó lại tịnh tiến thêm rất nhiều Mộng yểm thiên vụ Tiêu viêm mới giật mình rồi hỏi Đúng vậy Vùng vũ khí có thể làm cho con người mãi mãi chìm đắm trong ảo cảnh Chính là độc môn tuyệt ký của tịnh Liên Yêu Họa Nghe nói tịnh Liên Yêu Thánh Thì triển ra chiều này có thể bao trùm lên cả một tòa thanh Khiến cho tất cả mọi người trong tòa thành đó bị chìm trong ảo cảnh Mà lầm tưởng rằng bản thân sống được mấy trăm năm Rồi sau đó sương mù tan đi thì bọn họ mới giật mình Phát hiện rằng kinh nghiệm thực giả trong mấy trăm năm nhân sinh ấy chỉ là một giấc mộng ảo Cổ Lam Hải cười nhạt một tiếng sau đó thở dài mà nói tiếp Nghe nói ở hàng ngàn năm trước Tịnh Liên Yêu Hỏa còn chưa Thấy thi chuyện ra chiêu này Vậy mà không nghĩ đến hiện tại nó có thể làm được Xem ra chuyện này Thật sự rất hung hiểm Chuyến đi này rất hung hiểm đây Tịnh Liên Yêu Thánh Khi tiêu viêm nghe được cái tên này Lập tức nhớ tới cái quần sáng thần Bí bên trong lão hải của hắn Đây chính là bút tích của tịnh tịnh Liên Yêu Thánh Nhưng chẳng qua Điều làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là Trước kia khi yêu hỏa phản ứng với quần sáng rất là kịch liệt. Mà tại sao khi tiến vào nơi này thì mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thương. Những người khác đâu rồi? tôi đem đảo qua lướt. Nhìn mọi người rồi nhìn về bốn phía xung quanh. Nhưng hắn phát hiện rằng ngoại trừ đám người. Bên ngoài ra thì trên bình đại không có bóng dáng bất kỳ kẻ nào nữa. Vùng không gian này chính là thiên hạ của tịnh liên yêu hỏa. Ngay khi chúng ta vào trong thì trên cơ bản đã coi như chúng ta rơi trong lòng bàn tay của nó cho nên người nào được truyền tống tới đầu thì đều do nó quyết định. Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm Huân nhi nhẹ nhàng đáp lại. Nó hẳn là cố ý cho chúng ta ở cùng một chỗ, không gian nơi này cực kỳ quỷ dị. Lúc trước ta đã cố gắng dùng sức phá tan mọi trói buộc nhưng cũng không làm gì được, ngược lại còn bị phản phệ. Nơi này giống như một nhán lao cực kỳ chắc chắn, muốn mạnh mẽ xé nó ra là điều không thể. Cổ Nam Hải lắc lắc đầu, ánh mắt dõi về phía đại môn đang đóng chặt rồi nói tiếp: "Dựa theo kinh nghiệm trước đây của các tiền bối trong tộc, Thì trước đó cũng xuất hiện tình cảnh thế này Nếu chúng ta men theo con đường phía sau cánh cửa này Ất hẳn sẽ gặp được tịnh Liên như Hỏa Nhưng mà nếu đi con đường đó Sẽ phải vượt qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp mới đến được đích Nơi đây là do tịnh Liên như Hỏa bố trí Nếu mạnh mẽ xông qua e rằng rất khó từ viêm cao mày rồi nói Nơi đây chính là địa bàn Của tịnh Liên như Hỏa Cho dù chúng ta muốn thấy được bạn thể Thì phải tuân theo quy cụ do nó đặt ra Cổ Nam Hải cười nhạt Vừa muốn nói thêm điều gì đó thì đột nhiên không gian xung quanh dao động kịch liệt hẳn, nhiệt độ xung quanh chợt tăng lên đột biến, cẩn thận, trang cảnh trước mắt khiến cho lông mày của cổ nam hải cũng phải nhíu lại chậm giọng. Đương nhiên cho dù không có lão nhắc nhở thì đám Tiêu Viêm cũng cẩn thận đề phòng, quét mắt cảnh giác phía xung quanh, lúc này vùng không gian càng ngày càng vặn vẹo trở nên quỷ dị quá mức, khiến cho mọi người cực kỳ cẩn thận để ứng phó với nó. Uyên Uyên lúc này Không gian càng ngày càng trở nên bất ổn, sau đó không ít khe hở bỗng nhiên sinh ra. Đến khi chúng vỡ hẳn thì từng cột lửa màu nhũ bạch như sóng to gió lớn đột nhiên xuất hiện. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Ngày sau đó từng bóng từng bóng nhân ảnh họa diễm giống như thủy chiều phóng ra từ bên trong khe hở. Lập tức trên khoảng không bao la của phiến thiên địa không gian đã bị những nhân ảnh đó liềm chật kín. Những nhân ảnh này đều có họa diễm quấn quanh cơ thể trong tay chúng nắm chặt hỏa trường mâu tất cả giống như khôi lỗi đôi mắt đều không chút cảm xúc nhìn trong chọc vào đám người tiêu viêm thấy rất nhiều những cái hỏa diễm nhân ảnh ánh mắt tiêu viêm đầy vẻ sợ hãi hắn phát hiện rằng bọn chúng không có hình thể mà khí tức từng cá nhân cũng không yếu chút nào cẩn thận đây những đây chính là những cường giả đã bị tịch liên như họa luyện hóa trở thành hỏa nô no. nên chúng tương tự như một cái loại khôi lỗi vậy khi nhìn thấy những hỏa diễm nhân ảnh này thì ngay lập tức cổ nam hải trầm giọng quát gào khi âm thanh của cổ nam hải vừa dứt thì ngàn vạn hỏa nhân kia chợt dống lên điên cuồng đồng thời bọn chúng đều xuất thủ tất cả phòng đến đám người tiêu viêm thành thế như trẻ trời lấp đất khi tiêu viêm nhìn thấy thành thế hùng mãnh của đám khôi lối lông mày cũng không khỏi nhíu nhíu lại hắn vung tay lên lập tức phát tán ra một cái luồng khí kình khủng bố trong chốc lát đã đánh nát gần trăm hỏa sĩ nhân ảnh thành tương Ngày khi tiêu viêm phát động công kích thì đám huynh nghi cũng phát động công kích của bản thân Mọi người ở đây ai cũng là cường giả đấu thánh Khi xuất thủ tạo thành một cái thanh thế nghiêng trời lệch đất Từng cái hỏa diễm nhân lạnh nhanh chóng bị đánh thành hư vô Cho dù đám tiêu viêm có công kích mạnh mẽ thế nào đi nữa Thì đám hỏa Nokia cũng liên tục tuôn ra giống như bất tận giết mãi không hết Nếu cứ đánh tiếp thế này thì chỉ là vô dụng Đành phải đi vào trong kia thôi cổ láp hải chậm giọng quát Tiêu viêm khẽ cao mày chậm gần một lát rồi cũng gật đầu nói Đi Lời của tiêu viêm vừa dứt Ngay lập tức, hắn dẫm mạnh chân lên mặt đất. Thân hình lao đi một cách dữ dội. Những họa lô chặn đường quán nào ra trong phạm vi 10 trượng đều bị lỗ tung. Cả đám lấy thế như trẻ che sông ra khỏi họa diễm quần nhân. Đến cuối cùng thì mỗi người đều bộc phát ra sức lực tung trưởng lên đại môn. Ầm, đại môn bị nhiều đoàn tấn công cùng lúc lên vỡ vụn ra. Họa lô vô cùng vút tận phía sau không ngừng truy sát, cơ lượng chao độ trên không trung. Đi thôi, dựa theo những gì tiền bối trong tộc nói, Phải đến được điểm cuối của yêu họa đại điện, chỗ đó mới là vị trí bản thể của yêu họa Cổ Lam Hải quát Sau khi Cổ Lam Hải quát lên thì đám rực lão cũng không di chuyển ngay mà ném tầm mắt nhìn về tiêu viêm. Tiêu viêm khẽ cao mày thoáng nhìn về đám họa lôi vô cùng vô tận phía sau. Quay lại nhìn vào đại môn hắn hơi trầm mặt. Một lúc sau đó mới gật đầu nói đi thôi. Khi thấy tiêu viêm gật đầu thì Cổ Lam Hải khẽ gật đầu đắp lại. Sau đó thân hình vừa động dẫn đầu mọi người lướt vào đại môn. Rồi đám huynh nhi cũng nhanh chóng đuổi kịp Nhìn thấy tất cả mọi người di chuyển thì lông mạch thì viêm hơi cao lại Lượng hỏa lô lười đầy vô cùng vô tận Nếu muốn phá vỡ cục diện này chỉ có cách tiếp tục đi xuống dưới mà thôi Nhưng mà chẳng hiểu tại sao lòng hắn cảm thấy có chút bất an Vùng không gian yêu hỏa này quả thực là quỷ dị hết sức chương 1495 Huyết sắc cự phục Hỏa diễm nhũ bạch tràn ngập ánh mắt mọi người trong đại điện khổng lồ Trên quảng trường rộng chừng mấy ngàn trượng của nó có vô vàn hòa diễm như này đang đứng yên lặng Trong viễn không gian này bọn chúng không hề tạo ra một tiếng động Nhưng lại tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ Luồng khí thế kia dường như giống như dung hợp lại Tạo thành một cái con rồng lửa xoay quanh đỉnh đầu những nhân vật này Tất cả hiện ra sát khí vô biên Khi đám tiêu viêm nhìn thấy trận chiến ở trong một cái góc đại điện Thì cả đám không nén nổi trong mày Đây không phải lần đầu họ thấy cảnh này Nhưng sau khi vào đại môn kia thì họ lại xông qua ba cái Đại điện giống hệt thế này Vấn đề các nhau duy nhất là đi càng vào sâu Thì thực lực đám họa lô càng mạnh Ví dụ như đám họa lô mà bọn họ gặp trước mắt Sự theo cảm ứng đám tiêu viêm Thì mỗi tên đều có thực lực đấu tôn Trong mắt đám người này Tuy một tên đấu tôn trả đáng kể Nhưng khi số lượng chúng lên đến cả vạn Thì cho dù là đấu giả Cường giả đấu thánh Cũng cảm thấy một màn bị tra tấn tinh thần Mà đặc biệt hơn nữa Bọn họa lô này có thể Phối hợp liên tục với nhau một cách hoàn mỹ Tạo thành uy lực khiến cho người ta phải sợ hãi Cổ trưởng lão, Nếu cứ tiếp tục sông tới Thì đến lúc nào mới vượt qua đây Tiêu viêm khẽ cao mày không nhịn được mà nói Dù ai trong số họ Đều thực lực không kém Nhưng mà cứ tiếp tục sông qua những cái điện Không có điểm cuối kiểu này Đôi khi trong cơ thể cũng sẽ khổ kiệt Không sớm thì hay muộn hay... Mà thôi Mà trong cái không gian chết tiệt này Năng lượng thiên điện Nơi nào đều có dấu vết của yêu hỏa Vì vậy mọi người cũng không dám tùy tiện hấp thu Nếu không có sự bổ sung Thì cho dù là cường giả đấu thánh Cũng là chịu không được mãi Vấn đề này cũng không có cách nào giải quyết Không gian yêu hỏa này được tịnh liên yêu hỏa khống chế hơn ngàn năm Nên chuyện nó biến thành Cái lời đầm rồng hang hổ Là chuyện khó có thể tránh khỏi Nếu như không phải vậy Thì nó cũng không thể tồn tại thức lận bây giờ Mà đã bị người khác bắt đi rồi Cô Lam Hải lắc đầu Xong rồi nói Ngay câu trả lời này thì đôi mày của tiêu viêm càng nhăn tít lại nhưng hắn cũng không thể làm gì được hơn. Cái không gian như hỏa này quá mức quỷ dị địa phương nào họ xung quan đã biến mất một cách quỷ dị Tình huống này giống như là có một bàn tay vô hình đã không ngừng khống chế dẫn sắt cuộc chơi, khiến bọn họ không thể không tiến về phía trước. Lúc trước tiền bối trong tộc các vị đã xung quanh những cái quan khẩu này rồi sao? Ừm, ngàn năm trước tịnh yêu hỏa mạnh đến tình trạng hiện tại rồi sao? Ánh mắt Ti Viem chợt lóe lên rồi hỏi tiếp. "À, năm năm trước thì không bắt được Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng cũng khiến cho nó trọng thương, mà qua thời gian ngàn năm thì có lẽ thương thế của nó hoàn toàn hồi phục, thậm chí sức mạnh còn tiến bộ hơn nhiều. Nếu quan sát mộng yểm Thiên vụ thì hiện tại Tịnh Liên Yêu Hỏa rất rất mạnh." Cô Lâm Hải tận ngẩn một lúc rồi nói. "Vậy sao?" Ti Viem ngẩng đầu nhìn lên vòng trời trên đại điện, đưa ánh mắt lóe sáng rồi nói. "Xem ra Tịnh Liên Yêu Hỏa này muốn biến chúng ta thành con rối để đùa nghịch đây. Nghe được lời của tiêu viêm cả đám nhíu nhíu mảnh Bị một ngọn lửa Quái gỡ chiều đùa Thật quả là làm cho người ta không có cách nào Có thể chấp nhận được Đi tiếp thôi Tiêu viêm hơi có chút trầm ngâm Lúc sau mới khẽ vung tay lên Nói với ngữ điệu khổ phục lại sự bình tĩnh vốn có Câu lạnh khiến cho cả đám đều giật mình Sau đó cùng nhau gật đầu thân hình họ khẽ động Cả một nhóm xuất thủ một lúc lấy khí thế không gì cả nổi trong nháy mắt Hủy diệt đội quân hạ Nô Trong đại điện Sau đó Cả đám người hóa tẻ một cái dạy ánh sáng chập lè lên Mấy lượt đã đến cái điểm tận cung trong đại điện Rồi lại một lần nữa, ngang nhìn phá cửa mà vào Trong thời gian kế tiếp, đám tiêu viêm lặp đi lặp lại những hành động buồn tẻ mà đơn điệu như cũ Nếu có khác thì chỉ khác biệt về thực lực họa lù của các đại điện mà thôi Đám họa lù đó càng lúc càng mạnh Thậm chí trong một lần sau chiến cùng với đại quân họa nô Thì hỏa vần não tổ cũng chịu một vài vết tương Tuy tình hình những người khác có khá hơn đôi chút, nhưng sắc mặt cả đám trở nên ngưng trọng hẳn. Một đường sông phá kiểu này thì khác sĩ bọn họ phải giao chiến với mấy cái cương giáp đấu thánh cả. Sự tiêu hao quả là không nhỏ tí nào. Âm, uhm, cửa vào đại điện lại bị tiêu viêm không chút biểu cảm nào đánh nát ra, sau khi đá vụn văng khắp nơi thì lại một cái đại điện khác xuất hiện trong tầm mắt. Điều này làm cho cả đám cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cái thứ đại điện không có điểm dừng này bao giờ mới có thể chấm dứt đây? Ồ tuy viêm đảo mắt một vòng trong đại điện nhưng lập tức kinh hãi ồ một tiếng bởi vì trong đại điện này không có tràn ngập những tên họa lôi như trước Sông quan kết thúc rồi sao Ngày lập tức Quân nhi phát hiện ra tình huống mà hỏi một cách kinh ngạc không phải cố Nam mạnh chậm rãi lắc đầu ánh mắt lão đầm đầm tập trung vào trung tâm đại điện nơi đó có một thân ảnh gầy gò đang đứng thẳng tắp trên thân thể hắn không có hỏa diễm quấn quanh hai mắt hắn nhắm chặt lại cùng với đó là một cái khí tức tựa như thái sơn áp định phóng ra trên người. Tứ tinh đấu thánh cảm nhận được thực lực đối phương, thân hình của hội làm lẫn tự nhiên khẽ chấn động, vẻ mặt hai người trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tuy hai người đều là cường giả tứ tinh đấu thánh, nhưng nếu so với thân ảnh gầy gò kia thì đối phương lại mạnh hơn một bậc. Chẳng lẽ đây cũng là hỏa lô sao? Sóng điệu tiêu viêm có chút điên cuồng, không lẽ tịnh liên lưu hỏa khủng bố đến tình trạng như vậy? Nó có thể khiến cho cường giả tứ tinh đấu thánh thành hỏa lô. Miễn cưỡng được xem là hỏa lô. Nhưng dù sao hắn vẫn còn linh trí của bản thân, nếu so với những cái tên họa nô bị tịnh Liên Yêu Hỏa khống chế. Hoàn toàn thì hắn vẫn có quyền tự chủ, sắc mặt cổ la Hải đầy vẻ ngưng trọng mà nói. Xem ra đây hẳn là cười ai. cuối cùng rồi, nếu vượt qua thì chúng ta có thể tiến đến chỗ tỉnh Liên Yêu Hỏa. Điều này chỉ sợ không dễ dàng chút nào, tiêu viêm cao mẻ nói. Cho dù với đội hình của bọn họ muốn đánh bại một vị cương giả tứ tinh đối thánh, thì cũng không phải dễ chút nào cả. Nếu đã tới đây thì chúng ta cũng không còn đường lui nữa Tự nhiên ràng tay về phía tiêu viêm Sau đó đôi mắt đẹp của nàng nhìn về cổ Nam Hải Mà nói có phần lười biếng hai chúng ta cùng động thủ nhanh, chúng, nhanh chóng giải quyết vấn đề này thôi Chuyện nơi đây ta đã chán lắm rồi Ừ, cổ Nam Hải không hề cự tuyệt Tự thân ông ta hiểu rằng Nếu chỉ một trong hai người bọn họ đối đầu Với cái nam từ gây gọt kia thì thực sự rất khó khăn Chú ý động tĩnh bốn phía xung quanh thủ trưởng tiêu viêm vùng lên rồi nói Ngay sau đó thì đám người kia lặng yên Không tiếng động lướt vào đại điện đến cuối cùng tất cả phân tán ra bao vây thân ảnh cây gọn lại, cuối cùng lúc này Tự nhiên và Cổ Nam Hải cũng đồng thời tiến đến trước mặt người kia. Đúng lúc bước chân mọi người rơi trên đại điện thì bóng người đang nhắm chặt mắt chậm rãi mở ra. Hiện giờ xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một cái đôi đồng tử đen kịt với vẻ hững hờ vô tình, tuy nhiên nếu so sánh với mấy tiên họa nôn lúc trước, rõ ràng vẫn còn linh động hơn mấy phần, dù sao đi nữa thì đôi mắt đó thực sự là quá giá lạnh và vô cảm đôi mắt vô cảm ấy nhìn chằm chằm hai người tự nhiên cổ lao hại trước mặt, song phường cứ thế nhìn nhau không nói một lời. Chẳng qua không khí sương cung bạch kiếm đang dần dần muốn bùng nổ. khi đến gần đám tiêu viêm mới nhìn thấy rõ ràng, thân ảnh gầy gò kia mặc một bộ quần áo hết sức bình thường không có gì đặc biệt, mà khuôn mặt hắn lại cứng nhắc vô cùng. đôi mắt hắn lạnh lẽo đến mức người ta liền có thể liên tưởng tới huyện băng vạn năm. Quỳnh trong đại điện vô cùng yên tĩnh bỗng như mặt đất âm âm rung động. Lúc này đây thân ảnh gây gò đang chơi nổi ở hư không Chợt nhẹ nhàng lắm lấy một thanh huyết hồng cựu phủ Cực kỳ khoát trương Mà quái dị Nó có kích cỡ khổng lồ chứng mấy trăm trượng Nhưng bỗng dừng xuất hiện không tiếng động cạnh bên tên kia Điều này làm cho bọn họ có phần bối rối Nhưng những ai nơi này đều hiểu rõ ràng Bên trong người thân ảnh gây gò đó Ẩn chứa một cái lực lượng đáng sợ đến nhường nào Người này quả thực mạnh mẽ sắc mặt của tiêu viêm hiện lên vẻ ngưng trọng vô cùng hắn không sao tưởng tượng nổi vì sao cường giả như thế lại bị tịnh liên hỏa khống chế khi cậu nam hải nhìn về phía huyết sắc cự phủ thì lông mày ghé nhíu lại dường như đang nghĩ về một điều gì đó ngay khi huyết sắc cự phủ xuất hiện thì song phương cũng không nói nhảm điều gì sau khi ánh mắt nhìn nhau cuộn phòng bốc lên ba người cùng lấy một cái khí thế cường hoàng đối chiến với nhau chỉ trong chốc lát đã tạo ra ba động thì kinh thiên làm cho đám tiêu viêm gần đó cũng phải gấp tốc lùi về phía sau Choang, choang. Trên đại điện rộng lớn, ba đạo thân ảnh lấy một cái tốc độ khủng khiếp khiến người khác hoa mắt mà lao vào nhau đánh nấm. Cùng đó là những đạo hoa, hoa lửa. Sau ba người đối chiến tạo thành bắn tung tóe khắp nơi. Cho dù đại điện này rất cứng rắn thì hiện tại cũng có bị lộ phụn thành từng khúc rồi nhanh chóng lan tràn xa thành vết nứt. Bên kia đám tiêu viêm cũng đã lùi đi rất xa. Ba cường giả tứ tinh đấu thánh giao thủ cũng là chuyện bọn hắn không dễ nhúng tay vào. Hơn nữa những du âm ảnh hưởng do ba người giao chiến tạo ra cũng khiến cho bọn họ cảm thấy rét lạnh. Bên trong đại điện đối mặt với hai người tự nhiên cổ lam hại liên tù thân ảnh kỳ gò đang nắm huyết phủ kia cũng không chịu để thấy ấu chút nào. Hắn muốn liên tục cự phụ trong tay tạo lên từng đợt gió xoáy, chỉ trong chốc lát một mùi máu tanh tuổi đã lan khắp đại điện khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo hẳn lên. Chẳng qua tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, dù sao thì tự nhiên cung cổ lam hại cũng không phải là đèn đã cạn dâu cho nên theo thời gian hai người liên thủ đối phó, kiến đoán dần rơi vào thế hạ phong. Cho dù là rơi vào thế hạ phong nhưng mà thỉnh thoảng hắn chống đỡ thế công anh người đôi lúc còn bất ngờ chuyện sang phản kích, khiến hai người chật vật vô cùng. Có thể chắc chắn một điều rằng nếu một trong hai người đơn đả độc đấu với án, thì quyết không phải đối thủ tên sao hỏa này. Trang, bà bóng mở trung tâm đại điện bỗng nhiên va chạm cùng nhau khuếch tán ra một cái loại sóng âm ngưng thực như sóng nước vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó huyết phụ nhân này kia bị bắn ngược lại đằng sau trần hắn bước lặng lề đâm thẳng xuống mặt đất tạo thành 10 cái hố sâu gào huyết vụ như này bị mạnh mẽ đẩy lui khiến cho cặp mắt vốn vô cảm của hắn trở nên nóng bỏng cuồng nhiệt điên cuồng sau đó hắn gầm lên một tiếng vang vọng đại điện chỉ thoáng sau khi hắn gầm lên thì trên mi tâm hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng mãnh liệt trong đó bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện một cái phù văn và khi phù văn xuất hiện thì khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt ngay khi ánh mắt tiêu viêm nhìn thấy phù văn kỳ dị này thì cả người hắn giống như xét đánh. Khuôn mặt đờ đẫn hẳn đi Đây Đây chẳng phải là Tộc văn tiêu tộc sao Đúng vậy Phù văn kỳ dị xuất hiện trên chán huyết vụ nhân ảnh Chính là tộc văn mà chỉ tiêu tộc mới có Tên này hắn Hắn làm sao có được tộc văn tiêu tộc chương 1496 Hư ảo và chân thực Tiêu viêm ngờ nhìn tộc văn trên trán thân ảnh gầy gò kia. Nội tâm quay cuồng giống như sóng to gió lớn. Nội tộc văn của tiêu tộc này dựa theo lẽ thường mà nói hiện tại chỉ có mỗi mình hắn có. Nhưng mà tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trên người vị cường giả thân bí kia? Tộc văn tiêu tộc, đám huân nhi cũng phát hiện ra tình huống này. Ngay lập tức cả đám kinh ngạc nhìn về phía tiêu viêm. Dù sao đám huân nhi cũng nhìn thấy tiêu viêm thi triển tộc văn của tiêu tộc. Cho nên bọn họ đã có ấn tượng tương đối sâu sắc về dấu hiệu này Chẳng nghe là một vị tiền bối nào đó của tiêu tộc Phân Nhi suy đoán? Nghe vậy lội tâm tiêu viêm liền chấn động Tịnh điên yêu hỏa này không biết tồn tại bao năm Nếu ngược dòng mà truy cứu Chỉ sợ rằng nó xuất hiện cũng không muộn hơn so với tiêu tộc Nếu như trong khoảng thời gian đó Nó bắt được một cường giả tiêu tộc trong ở bên ngoài Cũng không phải là chuyện không thể Và nghĩ tới điều này thì lội tâm tiêu viêm không khỏi nổi lên một chút vui mừng Nhưng cũng chỉ trong chốc lát lập tức cảm xúc của hắn chậm xuống bởi hiện tại, vị nam tử gầy gò kia có lẽ là là họa lô của tịnh Liên Yêu Hòa. Bành Trong lúc nội tầm tìm hiểm còn đang xoay chuyển các ý điểm, thì giữa trận đấu khí tức của nam tử gây gò kia trở nên tăng vọt, bất chợt hắn bổ ra một phủ, lập tức một cỗ kình phong đáng sợ xé rách không gian trong nháy mắt trực tiếp đánh lên trên năng lượng cháo của hai người tự nghiên và cổ Nam Hải. Rầm rầm đối diện với loại cùng kích có lực lượng đáng sợ đồ để bộ đôi thiên điện này năng lượng cháo giống như đậu ố bị cắt nát trong nháy mắt mà tự nhiên cổ nam hải bên trong năng lượng cháo giống như gặp phải một trọng kích sắc mặt cả hai tái nhợt hẳn đi Chật vật tối lùi về sau mỗi một bước hạ xuống đều để lại dấu chân sâu lửa tắc hống một vụ mạnh mẽ đánh lùi tự nhiên và cổ nam hải nhưng nam tử gây có kia chưa chịu buông tay thân hình án cái động xuất hiện trên đỉnh đầu hai người huyết sắc cự phổ cực kỳ khổng lồ suy một tiếng sẽ rách hư không mang theo cái cố lực lượng hủy diệt nhằm vào đầu hai người tự nhiên mà đánh xuống đúng vào thời điểm cự phụ đánh xuống thì cách đó không xa tiêu viêm chớp mắt liên hồi bất chợt cắn ra một cái thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện trước hai người tự nhiên cùng với đó là một cái đạo tộc văn nhanh chóng xuất hiện từ mi tâm quán ông dưới cái nhìn tiêu viêm sắc cự phụ nhanh chóng to dần nhưng ngay khi cách đỉnh đầu tiêu viêm nửa thước thì sắc cự phụ đột nhiên dừng lại mà sắc mặt lạnh lùng sống như là cương thi của vị thần bí nhân kia dưới các này lặng lẽ hiện lên dao động nhìn về phía huyết sắc cự phụ lơ lửng trên đỉnh đầu nội tâm tiêu viêm giống như chút được gánh nặng thở dài một hơi cùng với đó là họa liên trong lòng bàn tay lặng lẽ tán đi tiêu viêm ngẩng đầu lên ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt mờ mịt suy tư của vị nam tử gầy gò kia hai tay ôm quyền nói không biết quý tính đại danh vị tiên bối này là gì tại hạ tiêu viêm tộc nhân tiêu tộc tiêu tộc nghe được hai từ đó đôi mắt vốn hở hững của nam tử gầy gò bỗng nổi lên từng đớp sáo động rồi nhìn chăm chăm tiêu viêm Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm nhận được một loại liên hệ kỳ dị trong lòng. Các mùi vị quen thuộc chính là từ huyết mạch. Ngươi, ngươi là người của tiêu tộc. Nam tự gây gò khẽ nhất miệng một thanh âm khan khan, theo đó chuyển ra. Tiêu viêm vội vàng gật đầu, thấy tình huống này mà nói thì vị thình thần bí nhân này thực sự có quan hệ với tiêu tộc. Ta là ai? Nhưng cảm giác mừng rỡ tiêu viêm vừa mới xuất hiện, sau đó bị đánh gãy bởi lời lệnh như bằng của nam tự gây gò tinh thần vị tương bối này dường như rất là hoảng hốt. người là Tiêu thần, huyết phụ Tiêu thần." Một giọng nói đột nhiên phía sau truyền đến trong thanh âm tràn ngập vẻ khiếp sợ. "Tiêu thần." Tiếp theo em quay đầu nhìn cổ nam hải sắc mặt khó tin. "Tiêu thần." Nghe thấy cái tên này vị nam tử kia nhíu mày suy nghĩ tự lẩm bẩm một mình, "Cổ trưởng não ngươi biết vị tiên bối này?" Huân Nhi nhanh chóng tiến đến kinh ngạc hỏi, "Không biết, nhưng đối với huyết sắc phủ đầu thì ta từng đọc được ở trong cổ tịch tiêu tịch tiêu tộc năm đó từng sản sinh ra tuyệt thế thiên tài vũ khí thảnh danh là một thanh huyết phủ khổng lồ và người này được gọi là tiêu thần cổ lam hại nhìn trăm trăm vị nam tử gầy gò kia nói tiêu thần có thiên phú kinh người hắn cũng coi như là đương đệ của tiêu hiền chỉ có điều hắn là người không thích sự trói buộc hỷ lộ vô thường lúc hắn thành danh không biết bao nhiêu cường giả chết dưới tay phủ đầu quán mà về sau hắn lại vô cớ mất tích Khi đó Tiêu tộc dù có tìm kiếm thế nào cũng tìm không thấy bóng dáng hắn, vậy mà không ngờ hắn lại xuất hiện nơi đây. Đúng rồi, ngay sau khi hắn mất tích không lâu thì tin tức về Tịnh Liên họa xuất hiện. Cổ Nam Hải đột nhiên trở nên kinh hãi nói: "Đường đệ Tiêu Huyền tổ tiên." Tiêu Viêm nhíu mày, nếu như vậy thì vị này được coi như là một vị lão tổ tông Tiêu tộc rồi. Thế nhưng bởi vì hắn ở chỗ này coi như là tránh thoát được một cái đại kiếp nạn của Tiêu tộc, cũng không biết nên nói là ngọ hay phúc nữa. Cố Nam Hải đi đến cạnh, Tiêu Viêm thở dài, Tiêu Viêm im lặng nhìn về vị cương giả đức nghi ngờ là lão tổ Tiêu Thần của Tiêu tộc. Giữa phút này vẻ mặt người đó đang có chút dữ dự, bộ dáng giống như chống cự cái gì đó. Hắn đang chống cự lại sự khống chế của Tịnh liên Niêu Hỏa. Thấy một màn này, cổ Nam Hải cảm thấy cả kinh thấp giọng nói, trong sân Tiêu Thần đang kéo cự phủ, thân thể run rẩy không ngừng, ngọn hỏa xiểm màu nhũ mạch cũng dần dần thoát khỏi từ các lỗ chân nông trên cơ thể hắn. Thấy vậy sắc mặt Tiêu Viêm gãy biến. Hiện nhiên tỉnh Linh Y hoạn đang thi triển thủ đoạn làm cho tiêu thần lần nữa chịu sự khống chế của nó. Nhưng vào thời điểm này tiêu viêm cũng không biết làm gì giúp đỡ. Dù sao đạo yêu hoạn kia bắt đầu từ cơ thể của tiêu thần. Đúng lúc tiêu viêm cảm thấy vô kế khả thi thì bàn tay hắn vô tình bút lên chắn. Cùng lúc đó quang đoàn chỉnh tráng xuất hiện. Một cái cỗ giao động nhẹ nhẹ. Quang đoàn đột nhiên tạo thành động tĩnh khiến cho tiêu viêm giật mình. Lập tức in lặng cảm ứng giao động rất nhỏ lát sau ánh mắt hắn đột nhiên lên tiêu r bình nhì đứng một bên thấy tiêu viêm đứng im một lúc lâu sau đó đột nhiên bước về phía tiêu thần thì nàng không khỏi cả kinh vội vàng la lên đối với âm thanh kinh sợ của nàng tiêu viêm chỉ khoát tay nhanh chóng đi đến bên cạnh tiêu thần sau đó vỗ vỗ lên vai của hắn khi bàn tay tiêu viêm vừa chạm thì thân thể run rẩy của tiêu thần ngừng lại một cách quỷ dị cùng lúc đó ngọn họa diễm nhũ bạch đang thoát ra từ cơ thể tiêu thần từ từ tiêu tán mẹ kiếp tiêu thần trợn thề mấy câu lát sau mới ngẩng đầu lên Ánh mắt phức tạp nhìn tộc văn trên trán tiêu viêm, thanh âm khàn khàn hỏi, hiện tại tiêu tộc thế nào rồi? Tiêu viêm trầm mặc kẽ nói, tiêu tộc đã không còn tồn tại. Sau đó hắn liền đem tình hình của tiêu gia dặn lược một lần. Từ đầu tới cuối tiêu thần cũng không mở miệng, thế nhưng bàn tay của hắn nắm chặt lại đến nỗi chảy cả máu. Hồi hồi lâu sau hắn mới run rẩy hỏi, ngay cả tiêu huyền đại ca cũng chết rồi sao? Nhìn bàn tay nắm thành nắm đấm và khuôn mặt buồn rơi rượi của tiêu thần, tiêu viêm cũng ghẽ thở dài một tiếng hắn biết người kia đang cảm thấy vô cùng hối hận nhưng cho dù có gã ở lại trong tiêu tộc thì kết quả cũng không thay đổi được bởi vì hôn tộc quá mức mạnh mẽ nơi này là không gian yêu hỏa tiêu thần tổ tiên thuyền người dẫn đường chúng ta tới biển chỗ bản thể yêu hỏa tiêu viêm hỏi các người không phải là đối thủ của tịnh liên yêu hỏa đâu tiêu thần lắc đầu ở lại nơi này cũng không có đường giống tiêu viêm có chút mỉm cười trong ánh mắt Họ lẽ lên quang màng lấp lánh Đi theo ta Tiêu thần ngẩn đấu lên cùng với tiêu viêm liếc nhìn nhau một cái Rồi chậm rãi đứng dậy Sau đó xoay người Đối với cửa đại điện cuối cùng dừng bước Rồi bước đi Đi Tiêu viêm cũng không nhiều lời nhẹ nhàng vất tay Sau đó liền đuổi theo người phía trước Phía sau của lắm mải Há hả? to miệng nhưng cũng không vặn bác Chỉ có thể đi theo Cót két Sau lưng tiêu thần một đoàn người yên lặng Nhìn hắn chậm rãi mở cánh cửa cực lớn mà phía sau cánh cửa đó là một cái cầu thang nhìn về điểm cuối của cái cầu thang mọi người mơ hồ thấy được một cái tế đàn khổng lồ làm bằng đá nhìn tế đàn tiêu viêm liền cười nhạt một tiếng tiền phòng bước lên thang đá sau đó bước xuống từng bước về phía tận cùng cầu thang ở phía sau đám tiêu thần hoan trần chờ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo đám người im lặng leo lên thang đá chừng 10 phút đồng hồ rốt cuộc tiếp cận đến tế đàn tiêu viêm ngẩng đầu lên nhìn tế đàn thấy trong đó có một cái vương tọa khổng lồ đang đứng sừng sững phía trên vương tọa một đạo thân ảnh mặc áo bảo trắng an tĩnh ngồi xếp bằng từng ngọn họa diễm màu nhũ bạch xoay quanh thân thể không ngừng biến ảo các loại hình ảnh loại thân ảnh này cũng chỉ ngồi yếm nặng không hề quách tán ra lừa điểm khí tức nào thế nhưng trong ánh mắt của đám người tiêu viêm thì thân ảnh đó lại cực kỳ quỷ dị ngay trước khi mọi người bước chân lên tế đàn thân ảnh kia rốt cuộc chậm rãi mở mắt khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười khiến cho người khác phải kinh diễm đánh bại được ta thì các ngươi có thể nhận được bốn nguyên yêu hỏa, nếu không các người vĩnh viễn tại chỗ này trở thành hỏa nô của ta. thành âm um, của thế ảnh nhẹ nhàng, tuy rất nhẹ nhàng và nhu hòa, nhưng khi vang lên dường như khiến cho cả viễn không gian phải run rẩy. đám cổ lam hải chưa lên ngưng trọng, đồng thời nội tâm cảm thấy thất bại. chỉ đứng trước mặt người này thôi mà hắn đã có cảm giác không thể địch nổi rồi. hồ, oh, sự yên tĩnh chẳng có trong chốc lát, rốt cuộc tiêu viêm thở dài một hơi trên khuôn mặt hiện nên vẻ mệt mỏi, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Tịnh Liên Nhiu hỏa, xem ra truyền thừa của Tịnh Liên Thánh cũng đã bị người lấy được rồi. Nếu không thì người không có cách nào lụa tu luyện mộng hiểm thiên vụ tới cái loại cảnh giới này. Không thể không thừa nhận ảo cảnh mà người tạo ra còn thật hơn rất nhiều so với bồ đề cổ thụ. Chỉ có điều, dù có thật như thế nào đi nữa, thì ảo cảnh vẫn là ảo cảnh mà thôi. Thanh âm trầm thấp của tiêu viêm cứ vang vọng xung quanh tế đàn, mà lụ cười trên mặt của nhu mặn khuôn mặt nhu hòa. Tử Tuấn Mỹ kia từ từ động lại